Càng khiếp sợ hơn là thần sắc bọn họ biểu hiện ra vẻ thản nhiên như biết trước điều này sẽ xảy ra Nhưng rốt cuộc trong lòng họ nghĩ như thế nào thì chỉ có trời biết Mấy người tu vi thấp nhất là Vương Thiền cùng Yến Như Yên Sắc mặt trắng bệt đứng ở sau Vương Thiên cổ im lặng không nói gì Hàng lập lạnh lùng nhìn hai người này một cái rồi thu hồi ánh mắt Xem ra trước khi lấy được bảo khố thì không có cơ hội ra tay với Vương Thiền Nam lũng hầu cùng Bạch Sam lão giả tiếng chú ngữ một khắc cũng không dừng lại. Một lát công phu sau, núi đá rốt cục phân thành hai, hé ra một cái khe lớn bề rộng chừng hơn 10 trượng. Mà trong cái khe có một cái bập than đá nối thẳng xuống đất xuất hiện trước mặt mọi người. Đi thôi, Bạch Sam lão giả trên mặt hiện lên một tia hương phấn ngắn gọn hô rồi dẫn đầu đi vào. Người vốn dẫn đầu là Nam lũng hầu thì ngược lại sau khi mỉm cười đi vào sau đó. Nhìn thấy tình hình này, hàng lập trong lòng vừa động Xem ra bạch sam lão giả này có chút không đơn giản Ở đây dường như ngay cả nam lũng hầu đều phải nhún nhường Mấy người khác tự hồ cũng nhận ra cái gì đó nên nhìn nhau vài lần Tuy nhiên mỗi người đều là lão luyện nên cũng không ai lên tiếng nhắc đến việc này Ngược lại thần sắc không thay đổi đi vào Cầu thang rất dài Hai vách núi hai bên được khảm nguyệt quan thạch màu trắng Nhưng càng đi xuống dưới không khí có vẻ càng âm hàn. Chỉ một lát sau, đoàn người đã xâm nhập xuống dưới núi đá trừng trăm trượng. Nguyệt Quang Thạch vẫn phóng suốt ánh Bạch Quang nhàn nhạt nhưng không hiểu sao càng xuống sâu thì ánh Bạch Quang lại chuyển thành màu u luộc. Làm cho thông đạo có vẻ có chút âm u. Tràn ngập khí tức âm sâm. Thấy tình cảnh này. Hàng lập nhớ mày.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 Hiển nhiên cùng cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ nơi này bày, thái diệu thần cấm. Xem ra nam lũng hầu không có thổi phồng. Hàng lập âm thầm đánh giá thì đột nhiên cả thính đường kịch liệt hoảng động tiếp theo là cả một chuỗi tiếng nổ truyền đến. Mấy người lão phụ nhân cả kinh. Vội vàng quay đầu lại nhìn nhưng lại phát hiện lối vào thông đạo không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là đồng dạng vách tường lập lòi lam quan. Cả thính đường một chút biến thành tử niệm. Nam lũng đạo hữu. Đây là ý tứ gì? Hán tử mặt đen vừa thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống chất vấn. Đám người vương thiên cổ cũng lộ vẽ cảnh giác nhìn Nam lũng hầu cùng bạch sam lão giải chầm chầm. Một quan lấp lóm không ngừng. Mấy vị đạo hữu chớ nên đa tâm. Đây là do cấm chế bên ngoài tự khởi động, đem khe núi khép lại. Hai chúng ta lần trước tới đây cũng gặp cảnh này.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 Hán tử mặt đen ôm quyền bồi lễ Không có gì ta hãy nhanh chóng phá giải cấm chế đã Nơi này trước đây là ta cùng vân đạo hữu ôm thất vọng mà trở về Thái diệu thần cấm này cũng không có thể phá giải dễ dàng như vậy Nam lũng hầu bộ Cấm chế này thật sự khó phá như thế sao Ta trước đây có kiếm được nhất kiện bảo vật chuyên khắc chế các loại cấm chế và vòng bảo hộ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 Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu cố ý xem biểu tình của đám người Hàn Lập một chút. Kết quả Hàn Lập cùng Vương Thiên Cổ đều không lộ ra vẻ gì riêng hán tử mặt đen cùng tu sĩ họ vương mặc dù vẻ mặt không vui nhưng cũng không có ra miệng phản đối. Cam chịu chấp nhận. Vì vậy Nam Lũng Hầu sau khi cười cười thì quyết đoán nhìn lão phụ nhân nói Các đạo hữu khác cũng không có ý kiến thai phu nhân ngươi có thể ra tay. Đã như vậy Lão thân sẽ thử một lần Lão phụ nhân trong lòng mừng thầm Bà đối với kiện bảo vật của mình rất tin tưởng Chỉ cần không phải ảo trận hoặc vô hình cấm chế Bà khá nắm chắc Nếu không cũng không bút đồng chọc giận người khác cùng đi Mạo muội đưa ra đề nghị này Chỉ thấy thai phụ nhân tay đưa vào cổ tay áo rộng thùng thình mất ra nhất kiện bảo vật không lớn không nhỏ Vật ấy sau khi ra khỏi tay áo liền phồng to lên toàn thân hỏa hồng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 Bạch quan chợt lón, một tiếng lộc cột rất nhỏ phát ra, chính là âm thành từ tim truy vang lên. Hàng lập mấy người ngẩn ra ngưng thần nhìn. Lúc này mới phát hiện trong hỏa hồng tim truy quan diễm mơ hồ lại có vài ti bạch sắc điện hồ nhảy lên không thôi. Bảo vật này là một kiện lôi hỏa sông thuộc tính cổ bảo. Nhất thời mấy ánh mắt thần sắc khác nhau đồng thời rơi xuống trên người lão phụ nhân. Mà phụ nhân nọ đối với cảnh này coi như không nhìn thấy châm chú liếc nhìn vách tường trước mắt một cái. Cổ tay run lên. Lôi hỏa truy trong tay bay ra. Hỏa quang đại phóng ra tiếng oanh minh trầm thấp phát ra. Tim truy nọ tại phiếu trên phụ nhân cấp túc xoay nhanh hình sáng ớt trong nháy mắt hóa thành tinh mang nhìn không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo sắc đạm đạm hồng bạch quang ảnh cấp tốc bay trong đại sản. Tốc độ cực nhanh. Như có như không. Làm cho mọi người trong sảnh biến sắc. Hàng lập càng xem lại càng cả kinh Cổ bảo tự thân độn tốt nhanh như vậy hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Nếu là khi đối địch thi triển ra thì cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng trốn không nổi Mà hắn nếu gặp phải trừ khi Hồi thi triển phăm lôi suy lần, lần Ra tay Đi Lão phụ nhân hướng về quan ảnh nhàn nhạt trên không trung vẫy tay Miệng nghiêm nghị nói Nhất thời hồng bạc quan mang chợt lõng Lôi hỏa truy như thốn di trong chết mắt bắn vào lam sắc tinh tường trước mặt lão phụ nhân Không chút chần chờ hung hăng đánh tới Bịch Mọi người nghe như tiếng vật gì bị gãy hoặc rơi xuống đất Điện hộ Liệt diễm trong nháy mắt bùng lên đem mặt ngoài vách tường bao phủ lấy Làm cho người ta nhất thời không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong Thấy tình hình này, đồng tử hàng lập hơi co lại Mặc dù không có tự mình cảm thụ uy lực của lôi hỏa truy. Nhưng từ ánh sáng và linh khí ba động thì xem ra bảo vật này uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trách không được thai phu nhân có vẻ tự tin đề nghị như thế. Bất quá đối mặt với thái diệu thần cấm chỉ là thần thông như vậy mà nói sợ rằng chưa hoàn toàn thành công. Không chờ hàng lập suy nghĩ lôi hỏa trên tường đã bị đánh tan. Lôi hỏa truy nhẹ nhàng lơ lưỡng phía trước vách vài tấc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 Vừa rồi ta mới chỉ suốt một kiếp thăm dò mà thôi. Xem ra không toàn lực thúc giục bảo vật này thì không được. Lão phụ nhân sắc mặt tự hồ có chút không được tốt. Hừ một tiếng rồi nói. Ồ, thai đạo hữu nếu còn có thủ đoạn khác thì cứ việc thi triển ra. Nam lũng hầu hai mắt sáng ngời, sắc mặt vui mừng nói. Lão phụ nhân nghe lời ấy thì cũng không nói gì thêm. Lúc này hai tay bắt quyết. Lôi hỏa truy vốn đang bất động chật hóa thành đạo tinh mang một lần nữa bay quay về đỉnh đầu lão phụ nhân. Sau khi được phát quyết thúc dục thì bắt đầu xoay tròn. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lôi điện liệt diễm dần dần đang vào nhau đồng phát ra âm thanh. Ô, oh. quá dị. Chứng kiến cảnh này, những người khác tinh thần đều rung lên, mắt không chết quan sát. Kết quả một lát sau. Lôi hỏa truy điện hồ cùng hồng sắc hỏa diễm hình như chính thức dung hợp làm một thể. Hóa thành xích hồng sắc yêu dị điện hồ. Rồi lại hóa thành một đoàn hư ảnh lôi hỏa truy. a Chứng kiến tình hình này hàng lập trong lòng vừa động. Trong lòng mơ hồ liên tưởng đến cái gì, mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Mà những người khác đồng dạng mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đối với uy lực của lôi hỏa truy đều suy đoán so với vừa rồi đề cao hơn không ít. Đang lúc này, a, thai phụ nhân trong miệng phun ra một câu, pháp. Tinh tiếng âm thanh phá không truyền đến. Lôi hỏa truy đang xoay tròn cơ hồ không cách nào nhìn kỹ mang theo xích hồng sắc quá dị điện hồ vừa động liền biến mất một lần nữa hướng mặt tinh tường đánh tới. Lúc này đây cũng không có lôi hỏa bạo liệt gì hết ngược lại chỉ nghe tiếng, phục, vang nhỏ. Lôi hỏa truy luôn chuyển với tốc độ cao cùng xích hồng điện hồ hiệp trợ.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 Không biết bọn họ hy vọng lão phụ nhân phá điệu cấm chế hay là chờ mong thất bại Hàng lập thấy cảnh này thì âm thầm cười lạnh một tiếng Khó miệng khẽ nhếch lên mơ hồ lộ ra một tia châm chọc Vẽ mặt hàng lập người khác không có chú ý tới Nhưng lại bị yến như yên nọ trong lúc vô ý chứng kiến Nữ nhân này ngẩn ra trong đôi mắt sáng toát ra một tia nghi họ Kết quả sau khi tiến vào tinh tường một chút Thì lôi hỏa truy rốt cục gặp tai ơn Nguyên bổn tinh tường vốn không có bất cứ biến hóa gì Nhìn như an ổn thì đột nhiên lam mang đại phóng Tiếp theo mọi người ở đây giật mình Từ trong tường hiện ra vô số bạch sắc Quang ti đem lôi hỏa truy cuốn lấy vô số vòng Sau đó quang ti điên cuồng rung lắc ầm Một tiếng nổ vang lên Lôi hỏa truy trong nháy mắt bạo liệt Rồi quang mang chợt lón lên và biến mất Tinh tường lại hồi phục như thường Lão phụ nhân Xoát một tiếng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 Lão thân không có cách nào phá giải Bất quá đạo hữu khác thần thông lớn có lẽ có biện pháp khác giải trừ cấm chế Phụ thân này quay đầu cười khổ nói Nói xong lời này, lão phụ nhân lui về sau vài bước, có ý buông tha Nam lũng hầu sớm đã thu sắc mặt vui mừng, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài nói Thay đạo hữu thất bại trong gan tất thật sự là rất đáng tiếc Không biết còn có đạo hữu nào nguyện ý thử một lần không? Nói xong lời này, Nam lũng hầu cố ý nhìn đám vương thiên cổ vài lần Dù sao vương thiên cổ cũng là trận pháp đại sư hàng đầu tại tu tiên giới có danh khí không nhỏ Nhưng những người khác sau khi nhìn thấy bảo vật của phụ nhân bị hủy thì nguyên vốn có chút tâm tư nóng lòng muốn thử Nay hoàn toàn bị dập tắt Nói có vẻ buồn cười Chứ đã có tấm gương lão phụ nhân sờ sờ vừa rồi Người nào còn có thể muốn bảo vật của mình gặp chuyện nguy hiểm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 Hàng mổ bất tài nhưng muốn thử một lần, không biết ý hai vị đạo hữu như thế nào. Hàng lập nhìn như tùy ý nói. Nhưng lời kia vừa thốt ra, vương thiên cổ và lão giả họ vân cảm thấy ngoài dự liệu. Nam lũng hầu lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong miệng tất nhiên đáp ứng. Đương nhiên có thể. Hàng đạo hữu cứ việc thử một lần. Hàng lập cũng không khách khí tiến lên vài bước đi tới chỗ lão phụ nhân mới vừa rồi kiếp phá tinh tường.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 Cũng không có lập tức hành động, mà chỉ khoét tay, đưa một ngón tay lên. Trên người linh lực vận chuyển, một đạo thanh mang dài khoảng một tốc từ đầu ngón tay ra hiện ra. Quang hoa chợt lõ, thanh mang đảo qua mặt ngoài tinh biết, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Phản phức vách tường lam phỉ thuế hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng hàng lập không có nổi giận, ngược lại toàn bộ bàn tay đều có một tầm thanh sắc linh khí bao lấy.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 Ngưng thần nhìn chỗ sâu trong tinh tường. Tự hồ đang cố sức ra xét cái gì đó. Đứng nhìn độ hơn nửa khắc thời gian, những người khác đều không có lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn hoặc mở miệng thúc giục hắn. Nhưng vào lúc này, hàng lập chật thở ra một hơi, làm quan trong mắt chợt lón lên rồi biến mất. Hắn không chần chờ đưa tay thò vào túi trữ vật bên hông vỗ, sau đó bàn tay vừa đảo lấy ra một đống đồ vật lớn. Mọi người đứng nhìn không khỏi ngẩn ra đúng là mười mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau gì đó Muốn làm cái gì đây Hàng đạo hữu thì ra cũng tinh thông trận pháp chẳng lẽ là muốn lấy trận phá trận Chẳng lẽ trước kia có nhận biết thái diệu thần cấm này Bạch Sam lão giả sau khi ngẩn ngơ động dung hỏi Cũng không phải là nhận biết cái gì ảo diệu mà là trước đây ta cũng có nghiên cứu qua một số loại thượng cổ pháp trận Tạm thời thử một lần xem sao Hàng Lập coi như không có gì trả lời Nhưng tiếp theo hắn há mồm nhằm trận kỳ trong tay phun ra một khẩu thanh sắc tinh khí Quang mang chợt lõ Tất cả trận kỳ cũng từ trong tay Hàng Lập bay lên Theo thần niệm thúc dục nhắm ngay mặt ngoài Người của tinh 696, tường 696 lơ lượng bất động phá cấm không. quyển trục Hàng Lập tay bắt pháp quyết Mười mấy thanh trận kỳ đối mặt với tinh tường bắt đầu di động Một lát sau Trận kỳ bày hình thành ra một cái hàng ngũ cổ quái. Nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng lại phản phức ẩn dấu huyền cơ. Nhưng vào lúc này, hàng lập chật trong miệng phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu rồi bắt mười mấy đạo pháp quyết đánh ra. Mỗi một cái đánh chuẩn xác lên các trận kỳ. Nhất thời trận kỳ rung lên phát ra đủ mọi màu sắc quan mang chết động. Từng đạo quang ti từ trận kỳ đồng thời bắn nhanh ra.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 Trên ngọc dung hiện ra một tia nghi hoặc. Lúc này hàng lập bước vài bước đi tới trước mặt tinh tường, hai tay áp lên vách tường, thập chỉ phóng ra thanh sắc quan hoa. Cùng lúc đó, pháp trận trong tinh tường phản phức như hô ứng. Tại trung tâm bột phát ra ngũ sắc quan mang mờ mờ rồi ngày càng chói mắt. Dần dần bao trùm cả tinh tường. Huyển lệ dị thường. Ngay lúc mọi người đang nhìn đến mức xuất thần thì hàng lập lại buông hai tay ra.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 Hai mắt vẫn chăm chú xem hàng lập thúc giục trận kỳ nhập vào tin biết ra sao. Đối với việc hàng lập có thể dễ dàng phá vỡ tinh biết như thế thì tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Tất cả vách tường bốn phía hàng lập đều dùng cùng thủ đoạn nhất nhất bố trí xong. Tốn hao thời gian tự nhiên không ngắn. Mất khoảng nửa canh giờ. Các tu sĩ khác cũng không lấy làm thế mà lộ ra vẻ vội vàng sao động. Ai cũng đều biết rằng phá giải cấm chế thần diệu như thế tốn hao nhiều thời gian không có gì đáng ngạc nhiên. Đương nhiên mọi người đối với cử động bình tĩnh thông dông của Hàn Lập có tin tưởng nếu không Nam lũng hầu cùng Bạch Sam lão giả cũng không có tùy ý để Hàn Lập lãng phí thời gian. Sau khi bố trí hết thảy, Hàn Lập đi tới trung tâm đại sản. Hắn đảo tay xuất ra một khối biết lục trận bàn. Theo sau không chút do dự Hàn Lập hướng tới trận bàn đánh ra vài đạo pháp quyết phức tạp. Trận bàn cùng vách tinh tường bốn phía bắt đầu đồng thời lón sáng lúc mờ lúc tỏ. Tiết tấu ánh sáng ngay từ đầu rất hỗn loạn. Không có thứ tự nhưng một lúc sau thì tất cả nhiệt độ sáng hoặc mờ đều đồng loạt phát khởi. Đồng thời co rút lại rất hài hòa. Phá. Hàng lập cũng không thèm nhìn tới diễn biến ánh sáng bốn phía. Đầu hơi cuối xuống mà trong miệng phát ra thanh ấm trầm thấp. Phá. Thanh âm này vừa phát ra khỏi miệng. Ánh sáng vốn hơi mờ nhạt bỗng sáng rực lên đồng thời phát ra tiếng vù vù minh thanh chói tai. Thanh âm này càng ngày càng to giống như ngàn vạn con chim cùng hóp. Âm âm âm thanh một tiếng nổ phát ra ánh sáng mờ chật tan đi cả gian đại sảnh chật ảm đạm đi. Đám người nam lũng hầu lúc này mới phát hiện tinh tường bốn phía không biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là vách tường đá bình thường. Mà ở trên một mặt thạch biết có khảm một thạch môn cao ước 7 tám trượng chiều rộng 3-4 trượng. Không nghĩ tới tạo nghệ của hàng đạo hữu đối với trận pháp lại cao như vậy, lại thực sự phá được cấm chế này. Ha ha! Tốt lắm! Ta cùng vân đạo hữu tự nhiên giữ lời nói. Sau khi hai người ta chọn lựa một kiện bảo vật thì đạo hữu có thể được ưu tiên chọn lựa một kiện bảo vật. Nam lũng hầu sắc mặt vui mừng. Có chút hương phấn nói. Bạch Sam lão giả vừa thấy cửa đá nọ thì đồng dạng vẽ mặt tươi cười, ánh mắt cũng tràn ngập lửa nóng. Nam lũng huyên, chúng ta hay là xem một chút bên trong rốt cuộc có bảo vật gì? Liệu bên trong còn có cấm chế gì hay không? Tu sĩ họ vư có chút nóng lòng đồng thời có chút lo lắng nói. Yên tâm, không có đâu. Dựa theo di ngôn của thương khôn thượng nhân thì động phủ này tổng cộng chỉ có hai tầm cấm chế mà thôi. Nam lũng hậu tự tin nói. Tiếp theo hắn cũng không nói gì thêm nữa mà đi nhanh về phía trước. Vung tay áo dài phớt lên trên thạch môn một cái. Đại môn dễ dàng hướng vào trong mở rộng. Thấy tình hình này. Một tia lo lắng trong lòng chúng tu sĩ cuối cùng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả đều đi theo phía sau nam lũng hầu tiến vào trong cánh cửa. Đây là cái gì? Sau khi thấy rõ cảnh vật phía sau thạch môn, lão phụ nhân ngạc nhiên mà kêu lên. Không chỉ bà ta mà hàng lập cùng những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Không gian phía sau cửa lớn hơn so với đại sảnh phía trước mấy lần nhưng bên trong lại có khá nhiều gian lầu các linh lung tinh xảo. Lầu các này toàn thân được điêu khắc bằng bạch ngọc trong suốt lớp ló, Cao hơn 10 trượng nhưng chỉ có 2 tầm. Tinh xảo dị thường. Mà cao mấy trượng ở trên lầu các lại có chữ ngọc kỳ các ba chữ to màu bạc. Bất quá trong đại sảnh lại kiến tạo lầu cát thì cũng thật sự có chút quá dị Phía trước Ngọc Kỳ Cát Còn lộ ra một cái bàn thờ màu đen cổ kính Trên đó thờ phụng một bộ ngân bạch quyển trục dài chừng vài thước Ngân quan lập lò Xem ra không phải phạm vật Chỗ khác thì đều trống rỗng Không có bất cứ đồ vật gì và có vẻ cũng không có cánh cửa nào khác Chẳng lẽ bảo vật lại giấu ở trong lầu cát Mọi người trong lòng đều không khỏi thầm nghĩ như thế Nam lũng hầu cùng Bạch Sam lão giả nhìn nhau một cái Kết quả nam lũng hầu không có cử động nhưng lão giả lại cẩn thận tiến lên Đi tới trước bàn thờ Đám người lão phụ nhân cùng Vương Thiên Cổ trong lòng vừa động nhưng không ai ngăn trở Chỉ lạnh lùng nhìn cử động của lão giả Lão giả họ vân cũng không có trực tiếp đưa tay ra lấy quyển chuột. Ngược lại sau khi do dự một chút Thì há mồm phun ra một bạch hà phiến Bạch hà phiến này trực tiếp cuốn quyển trục bay lên giữa không trung Sau khi quay cuồng một trận Thì phát ra tiếng Bút Rồi trực tiếp mở ra Đóng ngọc Đây là thương khôn thượng nhân Tu sĩ mặt lạnh nhìn bức vẽ Có chút kinh ngạc hỏi Có lẽ vậy Bất quá cung phụng tranh ở chỗ này Thì có dụng ý gì Chắc cũng phải có gì đó quý trọng cũng nên Vương thiên cổ ánh mắt chớp động xem Ngọc Cát một chút nói. Để lão hủ thử một lần nữa. Lão giả họ vân sau khi ngẫm nghĩ chậm rãi nói. Tiếp theo hắn hai tay bắt quyết từ đầu ngón tay bắn ra mấy đạo hồng sắc pháp quyết đánh vào bức tranh. Bên ngoài bức tranh ngân quang đại phóng trong chốc lát nhưng một lát sau lại khôi phục nguyên trạng cũng không có gì dị thường xuất hiện. Có chút cổ quái. Nhưng có thể chỉ là bức tranh bình thường thôi. Gạch dưới, đa, má Nếu như vậy tạm thời đem vật ấy thu hồi Chờ một lát sau khi tìm được bảo vật thì mới quyết định thuộc sở hữu của ai Mấy vị đạo hữu có ý kiến gì khác không Nam lũng hầu sau khi im lặng một chút thì mở miệng đề nghị Gạch dưới, đa, má Lão thân không có ý kiến cứ theo lời đạo hữu đi Lão phụ nhân thu liếc mắt nhìn bức tranh một cái rồi cười hắc hắc đồng ý nói Những người khác lúc này còn chưa nhìn thấy bảo vật còn lại nên tự nhiên cũng không có ý gì khác. Kết quả lão giả họ vân đem quyển trục thu hồi, cẩn thận thu vào túi trữ vật. Đi thôi! Ta lên trên lầu cát xem sao. Nam lũm hầu nhìn lầu cát trên mặt hiện lên một tia nóng bỏng. Kết quả đoàn người đi vòng qua bàn thờ, đi tới trước cánh cửa đang đóng chặt. Lúc này đây, Nam Lũng Hầu không thể chần chờ hơn được nữa mà Vương Tây đẩy cánh cửa càng kẹp tiếng cánh cửa mở ra. Không chờ đám người hàng lập đi vào. Một luồng linh quan chói mắt trực diện phóng tới làm mọi người mất một hồi lâu mới phản ứng được. Chỉ thấy tầm một có ba cái giá gỗ lớn trên đó có bày toàn các đồ vật tản ra hào quan chói mắt khiếp người. Lần này, vô luận Nam Lũng Hầu hai người hay là đám tu sĩ Vương Thiên Cổ tất cả đều mừng rỡ. Bất quá! Mỗi người bọn họ đều là lão gian cử hoạt. Không ai muốn làm ra chuyện gây kiên kiện, làm ra cử động ngu xuẩn khơi dậy sát khí của mọi người. Tất cả mọi người đều cố gắng kiềm chế lửa nóng trong lòng, chậm rãi đi vào lầu các đánh giá bảo vật đặt trên giá gỗ.